Quỷ hành thiên hạ Tác giả Nhĩ nhã Người đọc Hạ Tiểu Vũ Quỷ 2 Chương 8 Quải loan mạc giác Quanh co lòng vòng Một bữa cơm này Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu Ăn mà như mất vị giác Ăn xong mọi người tiếp tục uống trà nghiên cứu án tử Lưu hiệp thuật lại Hắn kể rằng đã hỏi người nhà của Tiễn Đại Hữu Nói rằng nhiều ngày nay Tiễn Đại Hữu vẫn luôn lo lắng không yên Mặt khác Hắn còn thuê vài tên lưu manh làm thủ vệ quanh nhà Tựa như là có người muốn hại hắn Càng kỳ quái hơn là Những đêm gần đây hắn thường xuyên gặp ác mộng Trong mơ không ngừng gọi người cứu mạng Hoặc cầu xin tha thứ Nói cái gì sửa đổi thành con người mới Hối hận không ngớt gì đó Bọn triển chiêu nghe kể xem ra cái chết của tiện đại hữu không phải do trùng hợp hay chuyện ngoài ý muốn. Có người muốn mưu hại hắn. Hơn nữa chính hắn cũng biết trước cho nên tăng mạnh đề phòng. Hơn nữa, hàng đêm gặp ác mộng cảm giác như là trước đây tiện đại hữu đã làm chuyện xấu xa. Hôm nay cừu gia trả thù nói không chừng đến nhà hắn xem thử sẽ tìm ra manh mối. Triển chiêu và Bạch Ngọc Đường muốn đi Tiểu tứ tử kéo kéo triệu phổ Triệu phổ vừa đối mắt với tiểu gia hỏa kia Lập tức biết hiện tại bảo bối không cho hai người đi liền nói Để bọn giả ảnh đi thăm dò đi Đúng vậy, chuyện này chúng ta đã quen thuộc Lưu Đại Nhân mang theo hai nha dịch cùng chúng ta đi được không? Giả ảnh rất là thông minh a, Vội vàng nhận nhiệm vụ Lưu Hiệp đương nhiên đồng ý Vừa lúc hắn cũng muốn đến tiễn gia Đơn giản mang theo hai người cùng đi Sau đó Điều tra tượng đá Tìm người đống củi dò la bản án cũ Tìm đầu mối Không bao lâu Mười mấy ảnh vệ của triệu phổ đều giành hết Ngay cả triệu phổ và công tôm Cũng chạy đi khám nghiệm tử thi Chỉ để lại triển chiêu và bạch ngọc đường Mắt to trần mắt nhỏ Bên cạnh là tiểu tứ tử đang nhìn chầm chầm Khi thể cần công tôn kiểm tra rất nhiều Vừa ăn cơm chiều Triển Chia và Bạch Ngọc Đường Cũng không có tâm tư đi xem mấy thứ buồn nôn đó Cho nên chạy đến quyển tông phòng Chú thích Phòng hồ sơ Xem lại ghi chép về những vụ án cũ Hy vọng có được thu hoạch Nhưng mà hai bọn họ đi đến đâu Tiểu tứ tử sẽ theo đến đó Hơn nữa những lúc có cơ hội Lập tức sẽ hỏi người trong lòng Bạch Ngọc Đường hiện tại chỉ cần nghe đến ba chữ Người trong lòng Thì lập tức đau đầu Triển chiêu thì lại rất hiếu kỳ Nếu tiểu tứ tử có thể hỏi ra được Người trong lòng Bạch Ngọc Đường là ai Vậy thì rất tốt Mình không phải đáng mò nữa Triển đại ca Bạch đại ca Lúc này tiêu lương vẫn đang chuyên tâm Lật xem ghi chép trong phòng Đột nhiên gọi Hai người lại xem cái này Triển Chiêu nhận lấy xem thử là ghi chép về một vụ trộm Đã là vụ án từ 20 năm trước rồi Một tên trộm cắp bị phạt đánh 10 trượng Giàm 3 tháng Tên người nọ là Tiễn Đại Hữu Trộm Triển Chiêu không hiểu Tiễn Đại Hữu là hương thần bản địa Chẳng lẽ trước đây thật sự nghèo đói như vậy Người giàu lên chỉ sau một đêm cũng không phải không có Chẳng phải Công Tôn đã nói trên tay hắn có lớp chai mỏng, hẳn là trước đây từng chịu khổ sao? Bạch Ngọc Đường cầm lấy bản ghi chép nhìn một chút, hỏi Trưởng Chiêu. Có khi nào là hai người khác nhau trùng tên không? Tên này cũng rất thường gặp. Trưởng Chiêu cảm thấy rất có khả năng. Để chắc chắn, bọn họ tìm một vị bộ khoái lớn tuổi nhất trong nhà môn đến, hỏi chuyện địa phương. Lão bộ khoái không chút kinh hoảng, lễ nghi chu toàn. Tự hồ đã có đáng trước Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt Nhìn nhau trong lòng ngầm hiểu Có thể lão nhân có chuyện muốn nói Đúng thật Muốn hỏi về vụ án cũ Còn không phải là họ nhận lão bộ khoái thế này sao Nhìn bản ghi một cái Lão đầu cười Triển đại nhân Chính là tiển đại hữu kia Chẳng lẽ khi trẻ Hắn rất nghèo khó Ở huyện Hương Hóa này Có vài vị hương thân Bọn họ thời trẻ đều rất nghèo khó Sau đó lại phát tài Trong đó bao gồm cả tuyển đại hữu Bất quá à? Ban đầu đa số đều là thứ vô liêm sỉ, Vi phú bất nhân Chú thích Vì giàu sang mà làm chuyện bất nhân Khiến cho hưng hóa chướng khí mù mịt Huyện lệnh trước kia ham phú quý Cùng bọn họ thông đồng hành gian bất tính dù phẫn nộ Nhưng lại không dám lên tiếng Sau đó lưu huyện lệnh đến nhận chức khi đó mới là thực sự thay đổi. hắn không hổ là cao đồ của bao đại nhân, nhìn thấu mọi sự. các vị hương thân kia cũng an phận không ít. hơn nữa mấy năm gần đây, hàng năm đều có quái sự, cho nên bọn họ ngày càng hướng thiện. nhưng thiện ác đến cùng đều sẽ có báo ứng à? bất thị bất đáo thì hậu vị đáo. chú thích thiện hữu thiện báo, ác giả ác báo, bất thị bất đáo thì hậu vị đáo. Kẻ lương thiện sẽ gặp điều lành, người tàn ác sẽ gặp điều dữ. Điều quả báo không phải không đến, nó chưa đến chỉ vì chưa đúng thời điểm. Hàng năm đều có quái sự là chỉ chuyện gì? Triển Chiêu nghe ra trong lời lão bộ khoái còn có ý khác, dường như ám chỉ Tiễn Đại Hự bọn họ đã làm chuyện thương thiên hại lý gì. Không phải huyện Hưng Hóa rất yên ổn, rất ít có án tử sao? Đúng vậy Bộ khoái nghĩ nghĩ một lát Chuyện này không liên quan đến bất tính bình thường Cũng không nguy hại đến mọi người Nói thế nào đây Chẳng hạn như nhi tử của tiễn đại hữu trực chân té vào sông chết Tiểu thiết của lưu viên ngoại có gian tình với một hán tử Khi chuyện bại lộ Hán tử kia giết chết tiểu thiết Phóng hỏa thiêu hơn nửa phần gia sản của lưu viên ngoại Còn có kỷ viện do trầm viên ngoại mở Liên tục xảy ra chuyện Lại còn xuất hiện ẩn sơn yêu Hiện tại không ai dám đến kỷ viện Các kỷ nữ cũng không dám tiếp khách Không dám tự trao chuốt cho bản thân nữa Mặt khác a, Trần viên ngoại buôn bán vải Hoáng xa lễ năm nay có người chết Không được như năm ngoái Cho nên việc buôn bán của hắn Bị lỗ rất nhiều Còn có khổng viên ngoại Mở xưởng đóng tàu Hoáng xa lễ đã ngừng Việc cho thuê thuyền cũng hỏng bét Hiện tại tiễn đại hữu lại chết. Ai, các vị hương thân này xem ra người người bất an. Những người đó đều tổn thất trầm trọng vì yêu quái ẩn sơn sát nhân. Trịnh Chiêu nhíu mày. Bọn họ trước kia chẳng lẽ đều là vi phu bất nhân, sau đó lại một đêm phát tài sao? Lão Bộ khoái cười. <cười> một đêm phát tài nói khó không khó, nói dễ cũng không dễ. Thông thường có vốn liếng Dùng đúng cách sẽ rất nhanh giàu có Nhưng bọn người đó không biết dùng cách nào Bỗng dưng có được số bạc lớn như vậy Đều là chỉ trong chớp mắt Mở ra tử lâu ra quán <cười> Lại thêm một cái chớp mắt Tiểu du côn đã trở thành phú hào hương thân Triển chiêu và bạch ngọc đường nghe ra được ẩn ý của lão đầu Hắn hoài nghi lai lịch tiền bạc của những người này bất minh Lão nhân gia Có chút chuyện đồn nào không? Triển chiêu cười hỏi Nói nghe một chút Triển đại nhân cũng thích nghe Nhàn ngôn toái ngữ à Chú thích Chuyện tầm phào, đồn đại Những lời này đều là đồn đại Không thể tin hoàn toàn à Lão nhân gia vút vút râu Thử thăm dò nói Nếu đã là Nhàn ngôn toái ngữ Nói cũng không sao có phải không Coi như tiêu khiển sau bữa cơm Triển chiêu kéo một chiếc ghế cho lão đầu ngồi xuống, tiểu tứ tử ngoan ngoãn châm trà. Lão đầu thấy tiểu vương gia tự mình châm trà, mừng rỡ, nhận chén trà nghiêm túc nói với triển chiêu và bạch ngọc đường. Ta sinh sống ở đây đã bao nhiêu năm, người giàu có nhất toàn bộ hưng hóa năm đó. Tên từ Thắng Tam, từ lão gia tử, tổ tiên từ gia là ngự y trong cung. Có người nói từng cùng thái tổ gia gia xây dựng giang sơn đã cứu mệnh thái tổ, cho nên có được gia tài bạc triệu, phú giác một phương. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau. Huệng Hưng Hoa có từ gia sao? Chưa từng gặp qua a. Từ là gia tử kế thừa sản nghiệp tổ tiên, việc buôn bán phát triển, giá cả kinh doanh rất hợp lý. Hơn nữa tính tình hắn hào phóng, thích cứu tế dân nghèo, rất được tôn kính. Chỉ có điều 20 năm trước tại tự gia Đột nhiên xảy ra đại hỏa Toàn gia không một người nào sống sót Triển chiêu và Bạch Ngọc Đường Đặc biệt nhạy cảm Đối với các loại án tử Nhiều năm trước toàn gia diệt môn Là hậu thế tử tôn báo thù sao Bọn họ bản năng Phát giác ra trong đó có thể có liên quan liền truy vấn Là có người phóng hỏa hay ngoài ý muốn Đã điều tra rõ ràng chưa Một trận hỏa toàn gia trên trăm mạng, không một người sống sót. Ta là một tiểu bộ khoái trong nha môn, chưa từng gặp qua chuyện như thế. Lão đầu thở dài. Nhị vị là đại nhân vật đã trải nghiệm nhiều, các người nói xem, đó có thể là chuyện ngoài ý muốn sao? Trịnh Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều ngầm hiểu, quả nhiên có ám muội. Từ gia cứ như thế không cần Mọi người sóc thương không thôi Nhưng mà huyện lệnh khi đó tra xét Không có kết quả Chỉ nói là trong nhà có hỏa hoạn ngoài ý muốn Khi ấy ta là gia nhân trong nhà môn Khi đó Ngộ tác nói cho ta biết Trên mỗi cổ thi thể đều có vết đau Thế nhưng huyện Thái Gia đã hạ lệnh Là chết cháy Chính là do chết cháy Là giết người toàn gia Sau đó phóng hỏa Bạch Ngọc Đường nhíu mày Sau đó thì sao Không còn sau đó nữa Từ gia đã không còn Trong vùng lại xuất hiện một đám hương thân Dùng một số tiền lớn Mua lại tất cả cửa hàng buôn bán Của từ gia trước kia Bắt đầu kiếm tiền Hơn nữa những người này khi đó Đều là lưu manh vô lại Nhất cùng nhị bạch Chú thích Một nghèo hai trắng Trắng ở đây có nghĩa là trắng tay Lão bộ khoái nói đến đây Dừng lại một lúc Lưu huyện lệnh tuổi còn trẻ Niên khinh khí thịnh Chỉ là tính tình quá thẳng thắn Các lão nhân chúng ta biết hắn chưa đủ năng lực Không thể chọc vào Cho nên vẫn giấu hắn Nếu không có thể dẫn đến hỏa sát sinh Chỉ có bao đại nhân có đủ khả năng Cho nên triển đại nhân Chuyện này xin ngài cố trà xét Triển chiêu vui vẻ gật đầu Đà tà lão bá Đúng rồi, ngộ tác khám nghiệm tử thi năm đó còn sống không? Vẫn còn Ở thành đông có một con phố Bên trong có một công sữa nhỏ bán rượu Trong quán rượu có một lão du đầu Chính là ngộ tác của nhà môn năm đó Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nghe thấy rất thú vị Khám nghiệm tử thi về già bán rượu <cười> Hắn điên điên khùng khùng Lúc nào cũng say như chết Các người muốn tìm hắn hỏi chuyện, vậy phải hào chút sức lực. Bộ khoái nói sau thì rời đi. Triển chiêu và Bạch Ngọc Đường vừa nghe có đầu mối, lập tức quyết định lên đường tìm lão du đầu. Vừa đứng lên, triển chiêu lập tức cảm giác được phần eo nặng nặng, cúi đầu nhìn. Tiểu túi tử ôm hông hắn, ngửa mặt cười tủm tỉm nói. Miu Miu, ta cũng đi kiến chiêu vừa định bảo tiểu tứ tử ở nhà Đã thấy miệng bảo bối méo một cái Vành mắt đỏ lên Kiến chiêu vội vàng ôm bảo bối lên Được rồi, mang tiểu tứ tử theo Tiểu tứ tử vẫy tay gọi tiêu lương Tiểu tử thạch đầu cũng muốn đi Bị bạch ngọc đường ngăn lại Chỉ chỉ ra phía sau ý bảo chúng nó đi tìm công tôn và triệu phổ Dù sao thì mang theo hai chúng nó ra ngoài cũng bất tiện Ra khỏi nhà môn chạy tới con phố. Nơi đó thật ra không xa, chỉ là có chút loạn, không ít quán rượu cùng đổ vương, cũng có vài người dáng vẻ lưu manh ra vào. Trịnh Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi đến nơi rồi mới biết thì ra lớn như vậy, liền hỏi thăm một người qua đường xem nhà lão Du Đầu ở đâu. Bạch Ngọc Đường đi phía trước, Tiêu Lương hỏi đường, Tiểu Tư Tử ôm cổ Trịnh Chiêu đi phía sau, nhìn quanh đột nhiên hỏi: Miêu miêu, sao không đi song song với Bạch Bạch? Triển Chiêu sửng sốt. Cái gì? Miêu miêu trước đây đều là cùng đi với Bạch Bạch, sao lần này lại tách ra? Tiểu Tứ Tử hiếu kỳ hỏi. Giận dỗi rồi sao? Không à! Triển Chiêu bật cười. cười. Không phải vẫn đi cùng nhau sao? Tiểu Tứ Tử nhìn bạch ngọc đường phía trước, thấy hắn dần bước chỉ chỉ vào một ngõ nhỏ phía trước. Có vẻ như là tìm được rồi. Bạch Ngọc Đường quay đầu lại. Vừa lúc Triển Chiêu ngẩng đầu, ánh mắt chạm nhau. Triển Chiêu lại dời mắt về nơi khác. Bạch Ngọc Đường hơi nhíu mày. Tiểu tư Tử ngẩn người, ôm má nhìn Triển Chiêu. Đột nhiên trong đầu nhảy ra một ý. Mọi người vào ngõ nhỏ đi đến cạnh quán rượu. Bạch Ngọc Đường đi chậm lại chờ Triển Chiêu đến trước mặt. Lại nghe Tiểu tư Tử đang ôm con mèo đó nói cái gì. Lý tỷ tỷ thật sự rất đẹp Miu Miu về khai phong rồi có muốn gặp không Còn nữa còn nữa Cha có một chất nữ Là đường tỷ của tiểu tứ tử Cũng rất đẹp Theo chất nữ nhi của tiểu Bát tử cũng đẹp nữa Đều là các cô nương rất tốt Rất là môn đăng hộ đối với Miu Miu Bạch Ngọc Đường ngẩn người Thầm nói tiểu tứ tử nói với triển chiêu cái gì vậy Sao mà không ngừng nói cô nương nhà ai đó rất đẹp Triển Chiêu cũng rất khó hiểu Tiểu Tứ Tử Đường tỷ của ngươi với thế chất nữ nhi Của bác vương gia làm sao vậy Đều đã đến tuổi xuất giá rồi nha Tiểu Tứ Tử nghiêm túc nói Miêu miêu, Ngươi xem bạch bạch cũng đã có người trong lòng rồi Ngươi cũng phải tìm một người đi nha Triển Chiêu Giỡn khóc giỡn cười nhéo má Tiểu Tứ Tử Ngươi bớt hào tâm đi Nương ta còn không quản mấy chuyện này của ta Tiểu Tứ Tử Cười hắc hắc Triển chiêu đi qua người Bạch Ngọc Đường Đưa tay gõ cửa quán rượu của lão du đầu Tiểu lương âm thầm ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường Chỉ thấy hắn nhíu mày Dường như không được vui Thầm khen Người thật giỏi à cẩn nhi Chiều này hay Triển chiêu gõ mấy cái Không ai đáp lời Nhẹ nhàng đẩy Càng kẹt một tiếng Cửa không khóa Triển chiêu sững sốt Hắn đang ôm tiểu tứ tử Vội vàng lưu lại một bước Nhìn Bạc Ngọc Đường. Bạc Ngọc Đường lúc này cũng đã phục hồi tinh thần lại, bước lên vài bước, dùng mũi giày nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, nhìn vào trong. Bên trong tối đen không đốt đèn, cửa sổ trên bốn vách tường cũng kéo rèm che lại. Trịnh Chiêu Bôn tiểu tứ tử xuống, giao cho Tiêu Lương, một tay cầm cửa khuyết, cùng Bạc Ngọc Đường một trái một phải đẩy đại môn đi vào. Vừa vào bên trong, lý nghe tiểu tứ tử À, một tiếng che miệng lại Tiêu lương cũng nhìn truyền chiêu bạch Ngọc đường Chỉ vào một cánh cửa nhỏ bên hông nhà Hai người nhìn qua Liền thấy phía dưới khe cửa đều là máu Gần như đã bị che lại Hơn nữa vết máu khô đã chuyển màu Dù cho có chuyện không may Cũng là đã lâu Truyền chiêu bước tránh vết máu đi qua Đưa tay Nhẹ nhàng mở cửa nhỏ Thấy thứ bên trong Mọi người lập tức Kinh hải